Nhâm oán sờ này biểu hiện rụt rè, bẹn lẽn Nhưng lúc này nhìn quân hào thì lại cảm thấy mình thập phần oán độc Rụt rè và oán độc vốn là hai tính cách khác nhau Nhưng tại sao ở trong mắt quần hào Con người có vẻ rụt rè e thẹn này lại chất chứa đầy oán độc Có lẽ chuyện đời là như thế Hai thứ hoàn toàn ngược nhau Nhưng thông thường lại đi trùng với nhau Giống như lửa và nước Trời và đất chung và giản Người tốt và kẻ xấu Thậm chí có người tin rằng Nếu ngay từ đầu Người đã đi về phía bên phải Thì sẽ có một ngày Người bước ra từ phía bên trái Người có tin không? Nhâm Oan nói Nếu người xem vào việc này Sau này người sẽ nhất định hối hận Rồi y nhấn mạnh thêm Tột cùng hối hận Ta thích làm chuyện hối hận Bạch Sô cười cười đáp Ờ ta chuyên làm những chuyện hối hận Con người sống không chỉ làm những chuyện đúng Nếu chuyện gì cũng không hối hận Vậy còn gì là lạc thú nữa Bạch Sô nói với nhâm oán Tựa như đang dạy dỗ con cái Rất nhiều người đều nói Chuyện gì hắn đã làm rồi Tuyệt đối không hối hận Đó là lời nhảm nhí Y cố tỏ ra hào tình Chỉ cho người ta thấy chưa bao giờ Y suy ngẫm lại Hoặc chưa bao giờ có tiến bộ Người không có tiến bộ Đâu hiểu được sự hối hận là gì Của ông Một người cho dù trong lòng có hối hận rồi Nhưng Y không chịu nhận Cứ nói tiếp này không có gì là hối hận Y muốn tự lừa mình gạt người Người có thể làm gì được Y đây Sau đó bạch sầu phì, mau mắn nói tiếp. Giáo huấn đã xong rồi, ngươi hãy cho ta một chút hối hận đi nào. Ánh mắt của nhâm oán càng thêm độc địa. Ngươi muốn làm đại hiệp sao? Bạch sầu Phi cười hạ hả Muốn làm đại hiệp có gì không tốt. Những kẻ không thể làm hoặc không dám làm. Ê, có muốn làm cũng không được. Sau đó y nhào mắt nói với nhâm oán. Các hạ là một trong những người như thế Nhâm oán cười lạnh Ai bảo ta không phải là Đại Hiệp Chẳng lẽ ta là trùng gian Ê Trên mặt ta có viết sẵn chữ Có đúng không Bạch Sảo Phi vui vẻ đáp Thế thì tốt nếu trên mặt ai Cũng xăm hai chữ trùng gian Thì mọi người sẽ thuận tiện nhận ra hơn Nhâm oán nói Đáng tiếc trên mặt người Cũng chẳng xăm chữ Đại Hiệp Bạch Sảo Phi nói Nhưng tay các hạ thì rõ ràng đang đầy máu tanh rồi Nhâm oán chỉ vào ống tay áo của Bạch Sầu Phi Máu sao? Trên người ngươi không có sao? Chẳng qua có những người để cho người ta thấy Có những người che đậy đi mà thôi Mẹp ống tay áo của Bạch Sầu Phi đúng là có vết máu Vết máu vẫn còn chưa khổ hết Bạch Sầu Phi sầm mặt chậm dọc xuống Người khiến người khác đổ không ít máu rồi có phải không? Lần này đến lượt người đổ máu rồi đấy. Nhầm lao vội vàng bước tới nói. Bạch công tử, người khổ gì cứ phải... Bạch Sô Phi lại mỉm cười ngắt lời. Đưa thuốc giải ra đây thì sẽ không khổ nữa. Nhầm lao ảo não nói. Người lấy thuốc giải thì sao chứ? Quá kỳ xuân, có thể chỉ được ngũ mã ràng nhưng không chỉ được tận gốc. Cần phải uống thuốc định kỷ. Phần nữa... Phải dùng nhiều loại thuốc khác nhau Trong một khoảng thời gian dài Mới có thể hóa giải được Bài Sophie thản nhiên nói Người cứ lấy quá kỳ xuân ra rồi tính tiếp Nhâm lao cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc sau đó ngẳng đầu Rất quát nói Bài công tử muốn quản chuyện này thật sao Bài Sophie nói Đúng vậy Nhâm lao thoáng giò dữ Lại hỏi Người thật sự không sợ hậu quả sao Bài Sophie rất quát Phải Nhâm lao trần chừ nói Người Người làm thế là vì sao chứ Bài xã phi ngang nói Chúng ta đều là võ lâm đồng đào Không nên chém giết lẫn nhau Nếu thật sự phải dùng đến bình khí nói chuyện Thì cũng phải công bằng Không nên dùng thủ đoạn bị ổi Chỉ nghe một tiếng quát Hay Một tiếng quát khác nhỏ hơn Tiếng quát trước Nói hay lắm Tiếng đầu tiên là giọng nữ Tiếng nhỏ hơn là giọng nạp Đương nhiên là bất đình bất bát Chân bất đinh và phùng bất bát Nhâm oán cất giọng eo eo quát Hay cái gì mà hay Hai vị đã quên nỗi khổ Bị lột da lúc nãy rồi sao Phùng bất bát cười tức giận nói Cái tên họ nhầm kia Cho dù người có hành hạ lão nương như thế nào Cũng không khiến lão nương coi trọng người đâu Nhâm oán nhìn bà ta Đôi mày nhách lên Khi đôi chân mày quậy nhách lên Toát ra một vẻ diễm lệ tà quái Điều khiến cho người ta khó tin nhất Là trên mặt nam nhân Lại có thể xuất hiện thần tình như thế Nhâm oán muốn động thủ Nhưng y đang nhìn bạch sầu phi Bạch sầu phi không biết có nhìn y hay không Bạch sầu phi dường như chẳng nhìn ai cả Chẳng để cái gì vào mắt Nhâm oán rốt cuộc vẫn chưa nhục nhích Nhâm lao nhìn nhâm oán lại ngó bạch sầu phi Cuối cùng nói Bạch công tử, nè mặt ngươi ta đưa thuốc cho người Nói ta đầy ý đưa vào trong tay áo Bạch Sophie đột nhiên nói Khoan đã Nhâm lao và nhâm oán đưa mắt nhìn nhau Nhâm lao ngạc nhiên nói Bạch công tử chẳng phải cần thuốc dài sao Bạch Sophie nở nụ cười tới tắn Bởi vì thứ người đưa không phải thuốc giải Nụ cười của y rất cao ngạo Luôn có chút coi thưởng thiên hạ Thử nghĩ xem Ý vui vẻ nói tiếp Nếu ông người có lòng đưa thuốc dài Thì đâu cần phải âm thầm chỉ thị Cho bác Đại Đào Vương bày tất sát đào trận chứ Bạch Sâu Phi vừa nói xong Mái ngói vỡ ra Hai người liền hạ xuống Nhầm lao nhầm oán lùi nhanh lại Âu Dương Ý Ý Và tương Ca Nhi dán mắt nhìn vào họ Nhầm lao nhầm oán đột nhiên dừng lại Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi Cũng lập tức ngừng lại Họ nhìn Bạch Sâu Phi Họ phải chờ Bạch Sâu Phi chỉ thị. Nhưng khi họ quay đầu lại, phát hiện ra Bạch Sâu Phi đã bị bảo vây Mạnh không không, miêu Bát Phương từ trên mai ngói hạ xuống đã gọi Triệu Lan Dung thái tiểu đầu, tiêu bạch tiêu sát, tập luyện thiên bạch tiềm, nhất tề bao vây Bạch Sâu Phi. Bát Đại Đào Vương có 9 thành đào. Bạch Sâu Phi cười, y hỏi, trong các người, ai xuất đào nhanh nhất? Các đều nhìn sang hướng bảnh tiêm Trong bọn người này bảnh tiêm nhỏ bé nhất Nhưng nhanh nhẹn nhất Kỳ luyện ngũ hổ đoạn hồn đào Ngũ hổ đoạn hồn đào Là một loại đào pháp đoạn mồn Nhất ở trong các loại đào pháp trên võ lầm Mà bảnh tiêm Lại luyện đoạn mồn nhất Ở trong ngũ hổ đoạn hồn đạo đi Mong muốn một đào Có thể đoạt được môn của người ta Môn là mãn môn Người nhanh nhất sao Bạch Sô Phi hỏi đầy tò mò Vậy ai là người độc nhất Tiêu sát người lạnh Đại khai thiên tiểu phích địa Đều là tên hay Nhưng nếu phải đem cơ thể người khác ra khai thiên phích địa Thì độc đến nỗi Khiến người ta lên trời xuống đất Cũng không sống Tránh cũng không được Nếu đào pháp của y không đồng Triệu thiên dung đã không mất một cánh tay Chỉ trồng trước mặt Còn ngươi Lần lại Bạch Sô Phi nói với tiểu Bạch Đào pháp của người khó để phòng nhất có phải không? Tương dương Tiêu Bạch không đáp lời Nét mặt không đổi Thậm chí mắt cũng trắng thèm chớp Đương nhiên đào pháp của y khó để phòng nhất Đào pháp của y Không hề làm cho người ta nhận ra được y sắp giết người Chẳng qua là giống như một con người đang tươi cười, cười chào hỏi Thân mặt bắt tay Thần thiết ôm lấy người mà thôi Đối với hạng người này Làm sao có thể để phòng Đối với đào pháp này tang không thể đề phòng. Hắn độc nhất. Bay Sophie chỉ tiêu sát, rồi quay sang Miêu Bát Phương. Ngươi tuyệt nhất sao? Miêu Bát Phương đương nhiên là tuyệt. Đao của y, Gun, còn mạnh. Hơn nữa lại còn có chút reset. Nhìn như thế, chẳng khác gì một cây đao chặt củi, vô kỵ. pháp chữ danh của y gọi là Bát Phương Tàng Đao Thức. Tuyệt chiêu thông thường Là chiêu dồn kẻ địch vào chỗ chết Tuyệt chiêu của Y Không phải là tấn công mà là tàng đao Tàng đao là phòng thủ Làm sao có thể gọi là tuyệt chiêu Trong cải tử hồi sinh Truyền bại thành thắng Nhưng sở dĩ tuyệt chiêu có thể chuyển thành tuyệt chiêu Là vì nó đủ tuyệt Miêu Bát Phương chẳng những đao pháp tuyệt Người cũng tuyệt Y giết chết phụ thân của mình Mục đích Là đoạt lấy đao pháp mà phụ thân không chịu truyền cho Ý Ý cũng giết con của mình Là sợ con bắt trước theo Ý Loại đao pháp của Ý giống như Ý Bát phường tảng đạo thực Hắn thì tuyệt Bài Sophie lại đưa mắt nhìn từng người một Cuối cùng dừng lại ở thái tiểu đầu Người thì quái sao Thái tiểu đầu không hề nhún nhường Ê ta không quái thì ai quái chứ Con người y vốn rất quái Đầu to, béo phì Vừa xấu vừa ngốc Nhưng đào pháp của y lại nhỏ bé, dễ thương Thật sự đáng thường Những loại đào pháp đáng thương này Khiến cho không ít những người Đối đầu với y trở thành những vong hồn đáng thường Tạo ra bao nhiêu cô nhi Quả phụ đáng thường Bạch Sầu Phi quay sang tập luyện thiên Cười nói Luận về vẻ đẹp của đào pháp Đương nhiên là đào của người là đẹp nhất rồi Tập luyện thiên hờ hững nói Đương nhiên rồi Đào Pháp của y đẹp như một giấc mộng Mộng không phải là sự thật Tựa như một ánh cầu vọng Khi người tỉnh mộng đồng thời Cũng đuổi hồn phách của người đi tinh mộng đào Còn lại chỉ có một người tốt nhất Hắn cao thâm khó rõ nhất Người ơi Bạch Sô chỉ triệu lan dung Trận vũ chấp pháp của năng Được công nhận là tinh túy của đào Pháp Tinh phẩm trong đào Pháp kiệt tác trong đào thuật. Không ai có thể thừa nhận. À nhầm, không ai có thể không thừa nhận. Cho nên luận về đao pháp, Triệu Lan Dung được coi là tốt nhất. Thế nhưng Mạnh Không Không mới là kẻ cao thâm khó lường nhất. Bởi vì Y rất ít khi ra tay, càng ít khi xuất đào. Đào pháp của Mạnh Không Không mở ra một cảnh dưới mà đào tông chưa hề có. Trong các danh gia đào pháp, quân tụ ở Kinh Sư Nghiễm nhiên trở thành lãnh tụ Không ai dám khiêu chiến với Ý, tranh phong với y Từ đó có thể biết được đào pháp của mạnh không không Cao thâm khó lường đến nhường nào Thậm chí cả Bạch Sầu Phi cũng e ngại Ý Có điều bây giờ bộ dạng của Bạch Sầu Phi rất thoải mái y thoải mái như không phải đang đối diện với 8 địch thủ Mà 8 địch thủ liên thủ đối phó với y Tựa như đang bình phẩm 8 bức tranh Bức tranh nào đẹp hơn Bức tranh nào Ý cảnh cao hơn Bức tranh nào bút pháp có chút không thuần Bức tranh nào kỹ thuật hơi cứng Bức tranh nào nét bút bất ngờ y thực sự không xem địch thủ ra gì Điều đó có nghĩa là 8 người trong mắt y chẳng khác gì 8 bức tranh Cho nên y mới có thể tư tốn bình phẩm như thế Nhưng Trước mắt của y đích xác là 8 người Chứ không phải 8 bức tranh Thái độ của Bạch Châu Phi đối với họ Rõ ràng là ồ nhục Cho nên khi nghe Bạch Sầu Phi hỏi Các người đoán thử xem Trong số các người ai nắm được tiên cơ xuất thủ đầu tiên Nói chưa xong Họ lập tức xuất thủ Giữa họ ai xuất thủ trước Hay là cùng xuất thủ Rất nhiều người muốn biết Đối mặt với một nhân vật như Bạch Sầu Phi Ai xuất thủ trước Chắc chắn là một sự khiêu chiến đầy dũng cảm Cho nên tất cả mọi người đều dán mắt vào trận chiến này Nhưng không ai biết được câu trả lời Cả những người chứng kiến trận đánh này cũng không rõ Trong khoảnh khắc, chín thanh đao từ góc độ đáng sợ nhất, khó đề phòng nhất Kỳ lạ nhất, tuyệt độc nhất, lạnh lùng nhất, thảm liệt nhất, tinh tầm nhất Với tốc độ có thể phát huy hết mức sơ trương của họ chém vào người của bạch sầu phi Sau đó, chắc chắn đây là một cuộc chiến cực kỳ quan trọng Họ đã biết Vương Tiểu Thạch Từng tỉ thí với bát Đại Đào Vương Ở sâu Thạch Trai Vương Tiểu Thạch lợi dụng địa hình Buộc các Đào Vương phải từng bước Từng bước, từng người bước qua khung cửa Rồi đã công phá từng kẻ một Phá vỡ thế trận của họ Việc này mới xảy ra không bao lâu Nhưng đã truyền khắp kinh thành Vương Tiểu Thạch một đào một kiếm Đánh bại bác Đại Đào Vương Đúng là một chuyện lớn ở trong võ Lâm bát Đại Đào Vương đã cùng ra tay Đã thất bại một lần rồi Nguyên tập tham hạn từng nói Bát Đại Đào Vương liên thủ bất phụng địch thủ Câu nói này tựa như Không còn đứng vững được nữa Cho nên lần này Bát Đại Đào Vương Không thể bại Ngươi có thể bại được Một lần, hai lần, ba lần Nhưng cũng có phải thắng lợi Thậm chí phải thắng lợi đến mức cuối cùng Thắng lợi về mặt tinh thần Sau cùng là một sự thắng lợi Thì thắng lợi Mới có thể bại tiếp được Đương nhiên thắng rồi cũng có thể thắng nữa Thắng rồi cũng có thể thắng không ngừng Nhưng đối với người quyết đấu Không thể cứ thất bại mãi được Thất bại liền tiếp Thì thật sự không phải là thứ lo Mà cái đáng lo Đó là giành dự Mất lòng tịt nữa Nhất là đối với chiến binh Bại nhiều lần quá Đương nhiên là mất đi ý chí chiến đấu Chiến binh mất đi ý chí chiến đấu Thì không cần tiếp chiến Đã thất bại rồi Một người thất bại muốn minh chứng mình Không phải là kẻ thất bại Thì chỉ có tái chiến mà thôi mà tái chiến lại thất bại Thì cho nên Lại mất đi ý chí Và mất đi lòng tim Thế nên bắt đại đào vương lần này không thể thất bại được nữa Nhưng đối với quân hùng trong đại sảnh Bạch Sàu Phi cũng không thể bại Bạch Sàu Phi đã trở thành Cứu tinh của họ Cứu tình duy nhất Nếu Bạch Sầu Phi bại, họ cũng tiêu đời Thật ra cuộc chiến mới bắt đầu Ai cũng không muốn bại, ai cũng đều muốn thắng Ôn Mộng Thánh đương nhiên là theo dõi chiến cuộc Tuy ông ta không làm gì được nhưng dẫu sao cũng là người trong chốn võ lầm Đối với ông ta trận chiến này không khỏi liên quan đến sự an nguy của bản thân Mà cũng khiến ông ta cực kỳ tò mò Bạch Sầu Phi sẽ ứng chiến như thế nào? Trận chiến này kết quả sẽ ra sao? Đối nhiên là ông ta hy vọng Bạch Sô Phi thắng Nhưng ngay cả ông ta Cũng hơi không thể chấp nhận được Kiểu thắng như thế này Bác Đại Đào Vương vừa xuất thủ 5 ngón tay của Bạch Sô Phi Đã in lên trán của Mạnh không 0 Sau đó Mạnh không 0 bay ra Đao trận bị phá Bạch Sô Phi cũng nhân sơ hữu ấy Từ trong đao trận bay ra Ngay trước khi Nhâm lao Nhâm Oán Kịp ra tay với Thường Ca Nhi Và Âu Dương y Ý, Ý Một chỉ đã đè vào mi tâm của Nhâm Oán Hỏi Thuốc giải đâu Sau đó cuộc chiến kết thúc Bạch Sô Phi chiến thắng rồi Ôn mộng Thành cũng cảm thấy Khá hài lòng Nhưng trong khoảnh khắc này Ông ta lại cảm thấy mơ hủ Bởi vì ông ta không hiểu Ông ta đương nhiên biết Bạch Sô Phi là cao thủ Bạch Đại Đào Vương cũng là cao thủ Nếu cao thủ muốn quyết thắng cao thủ Đương nhiên phải xuất bằng cao chiều Nhưng không thể đến nỗi Cả ông ta vẫn không hoàn toàn nhìn thấy rõ Bản thân Ôn Mộng Thành cũng chẳng phải tay vừa Nếu cả Ôn Mộng Thành cũng không hiểu Tự hỏi ở đây có mấy ai hiểu được chứ Hoa Khô Phát hiểu Bạch Sô Phi nhất định thắng Bạch Sô Phi ngàn lần phải chiến thắng Bạch Sô Phi tuyệt đối không thể chiến bại Thắng thì mới có thể trả thù Giết bắt đại đào vương Nhâm lao nhâm oán để trả thù Thù nhất định phải trả Cho đến Bạch Sô Phi nhất định phải thắng Cho nên khi ông ta nhìn thấy Người thực lực cao cường nhất trong Bát Đại Đào Vương Là Mạnh Không Không bay ra Đương nhiên cũng không hiểu tại sao Mạnh Không Không bay ra Ông ta đã gầm lên rồi Ây hay Mà bay Sô Phi Không chỉ trong trông mắt đã phá vỡ trận thế Của Bát Đại Đào Vương Cùng lúc đó y đã ngăn cản được Nhầm lào nhầm oán liên thủ Nhầm oán rơi vào tay y Hoà khổ phát hiểu đây là lúc báo thủ Ông ta gầm lớn Giết hắn Trong khoảnh khắc này, máu ở trong người ông ta sôi sục. Nếu ông ta có thể tự động được, nhắm oán đá chết trong tay của ông ta đã ngàn vạn lần rồi. Nhưng nhắm oán lại không phải ở trong tay của ông ta. Mời các bạn nghe tiếp. Chương 33. Tính sổ. Món nợ này làm sao tính đầy Nhắm oán rơi vào tay của Bạch Sô Phi. Nhãn thần của nhậm oán cực kỳ oán độc Oán độc lại hàm chứa bất lực Phẫn nộ nhục nhã Nhưng không có sợ hãi Thất vọng ê trị Điều này hơi khác với một kẻ thất bại Hoa khô phát vẫn gào lên Giết hắn giết hắn Ông ta sợ ngộ những bạch sầu phi bất cẩn Lại để tên hung thủ tan ác này chạy mất Bạch sầu phi lại nói Chỉ cần người lấy thuốc dài ra Ta sẽ thả người Hoa khô phát gào lên Không thể, không thể Đám đông trong đại đường đều cảm thấy Việc này lớn lào Đơn nhiên bất mãn với ý kiến chủ quan Của Hoa Khổ Phát Lấy thuốc dài ra rồi tính Chỉ cần có thuốc dài sau lây tư tư tính Sổ với hắn cũng chiều muộn Thả thì thả, hạ người này sớm muộn gì Cũng có kẻ thù thập Bài sâu Phi vẫn kiên nhẫn lặp lại Người đưa thuốc dài ra Thì ta sẽ thả người Quái miệng của nhấm oán Nơ đũ cây quỷ dị Người thật oai phong Bạch Sâu Phi thả nhiên nói Ta giết người cũng được Nhâm lao vội nói Người cứ đưa hắn thuốc giải đi Nhâm oán trứng mắt nhìn Bạch Sâu Phi Quán độc nói Người buông thai ra nếu không ta làm sao lấy thuốc giải Phùng bắt bắt gầm lên Không được thán ra trước Tên tiểu tử này rất xảo quyệt Bà ta chưa nói xong Bạch Sâu Phi đã buông Nhâm oán ra Nói với giọng đầy khinh bỉ Chắc người cũng không dám không đưa cho ta Nhâm oán sửa sang lại áo quần Cũng chẳng trốn chạy Chỉ nói Đúng vậy ta không thể đưa cho người được Ít cho tay vào áo Chân bất định kêu lên Để ý hắn Nhâm oán đã móc ra một cái hộp nhỏ màu xanh lục Bài Sophie phi nhuôn Quá kỳ xuân Nhâm oán kể lạnh Vậy ngươi có cần thử trước hay không Bài Sophie mở hồng gấm ra Trong đó có 8 gói giấy nhỏ Bài Sophie lấy một gói Xé một lỗ nhỏ Bột phấn màu vàng nhạt ở bên trong đổ ra Ôn Mộng Thành lập tức nhắc nhở Hỏi chừng có điều trá ngụy Bạch Sô Phi lắc đầu với Ôn Mộng Thành Ăn dám sao Rồi người bột phấn Cuối cùng gật đầu nói Đúng là quá kỳ xuân Sau đó lại nói Nhưng phân lượng chưa đủ nhậm oán cười lạnh Chỉ có bấy nhiêu thôi người muốn nữa cũng chẳng có Quá kỳ xuân đã tuyệt chủng rồi Tuy chỉ có trong phủ Thái Sử Còn trồng 1.264 cây Nếu người muốn thì cứ tới đó mà xin Bạch Sô Phi thả nhiên nói Với mối giao tình của ta với Thái Sư Chuyện này đâu làm khó được ta Rồi sau đó lớn tiếng lói với quần hào Ta đã hứa với bọn chúng tha cho chúng bây giờ đã giao thuốc giải ra rồi Xin các vị hay sợ cao đánh khẽ Đừng để ta thất tín với người Đám quần hào chỉ mong có thuốc giải nên nhau nhau nói Tất cả xin bạch võ lâu chủ quyết định thay cho chúng ta Bạch cũng tưởng là ân nhân Cứu mạng của chúng ta Nói gì cũng được à, Cái hạng bại hoại như thế Hôm nay thả đi chưa chắc đã sống được Thôi thả đi cũng chẳng sao Chỉ riêng hòa khô phát vẫn gào lên Thả hắn Thả hắn thì những người này chết cuồng phí sao Lúc này ôn mộng thành Vì muốn chu toàn đại cục vội nói Lão nhị Phát mộng nhị đảng của chúng ta không thể chết hết ở đây Cũng không thể bỏ mặc các bằng hữu đến chúc thọ của người hôm nay. Bạch Sophie nói, hoàn hoàn tương báo đến bao giờ mới dứt. Chỉ bằng các vị tạm thời tính sổ để đó. Bây giờ thuốc giải không đủ, cũng chỉ có thể giải nguy trong một lúc. Số còn lại cứ giao cho Bạch Mỗ dẫu thế nào, ta cũng phải yêu cầu thái thái sư cho mọi người một câu trả lời. Lời nói này không khác gì gom đại sự sinh từ của quần hào về phía của mình. Lúc này nghe rất được lòng người Cho nên cả đám nhốt nháo Bạch lão đài tất cả nhờ vào ngươi Bạch công tử Ngươi muốn làm sao thì làm Bạch sầu phi Bọn họ À không bọn ta nợ, nợ ân tình này của ngươi Tính sổ sao Món nợ này tính thế nào Ôn mộng thành định khuyên nữa hoa khô phát đã ngừng đâu nói Được Ta nể mặt bạch phó lâu chủ Hôm nay phát mộng nhị đáng Chúng ta trước tiên không động thủ với nhầm lao, nhầm oán, bát đại đảo vườn Nhưng chỉ cần bọn chúng bước ra khỏi cửa này Sau này chúng ta không đội trời trùng Câu nói này của Hoa Khô Phát đã nhẫn nhũng hết sức lấy đại cục làm trọng Ông ta tận mắt chứng kiến cao thủ trong phái và con ruột của mình bị tàn hại Nếu là người bình thường thì đã sớm phát điên lên rồi Nhưng họ hoa vẫn còn nghĩ đến đại cục Cả bạch sầu phi cũng không khỏi thầm khen một tiếng Nhưng Hoa Khổ Phát lại nói Trước tiên hãy giải độc cho ta Tường Ca Nhi vội xen vào Lỡ ông trái lời thì thế nào Hoa khô Phát lạnh lùng nhìn ý Người sợ ta không tha cho bọn nhầm lào nhầm oán sao Tường Ca Nhi nhún phải nói Nhầm lào nhầm oán ta mặc kệ Có điều không ai có thể bội tín với bạch phó lâu chủ Hoa Khổ Phát nói Ta sẽ không trái lời Bạch Sophie nói Được Đưa giải đọc cho ông ta trước đi Nói rồi y đưa một gói bột Cho Âu Dương Ý Ý Âu Dương Ý Ý nhận lệnh Đem gói bột đưa vào mỗi hoa khổ phát Để ông ta ngửi Rồi dùng nước bọt thấm đầu ngón tay xoa mạnh vào hai huyệt thái dương Của hoa khổ phát Hoa khổ phát nhắm mắt Chán nổi gần xanh Quá kỳ xuân có thể giải được ngũ ma dạng hay không Chỉ là chuyện trong truyền thuyết Chưa ai từng trúng độc Đương nhiên Cũng chưa ai từng thấy công hiệu của quá kỳ xuân Cho nên tất cả mọi người đều chờ đợi Nếu quá kỳ xuân không thể giải dược Sau 2 canh dự Chất động sẽ xông lên huyệt bách hội Tứ chi có thể hoạt động được rồi Nhưng con người sẽ biến thành kẻ điên khùng Kẻ điên khùng Ăn thịt cả người thân Nếu đây không phải quá kỳ xuân Vậy thì tình hình của hoa khổ phát Lại càng thập phần nguy hiểm Còn nếu Khoa khô phát đã dài đựng dạng độc rồi Quần hùng ít nhất có thể tạm thời thoát nạn Bằng không tất cả Cũng đều hết cách Mùi vị bị người ta khống chế thật sự không dễ chịu chút nào Phạm là những kẻ yếu đuối Đều biết rằng Thạc cứng cắp và dễ gấy Thất bại trong can trường Chứ không thể làm kẻ yếu đuối Nếu để cho người ta biết ngươi là kẻ yếu đuối Hoặc để cho người ta biết ngươi đang yếu đuối Vậy thì ngươi thật sự sẽ bị người ta coi thường Cho dù chỉ là người Đang ngang qua người cũng sẽ đạp cho người một cái Cho nên Một người ngã xuống thì phải lập tức đứng dậy Cho dù không đứng được dậy Về mặt tâm lý cũng xem như Mình đã bò dậy rồi Mãi mãi không thể bị người ta khống chế Ít nhất Cũng phải tránh bị người ta khống chế Khi cần thiết Cũng phải tiền phát chế nhận Tốt nhất là có thể liệu được trước ý đồ của kẻ địch Có điều quân hùng trong tiệc vẫn bị khống chế Không chế bởi dạng Kẻ có thể giải dạng Chính là nhậm oán Nhậm oán rơi vào tay của Bạch Sầu Phi Mạng sống của Hoa Khô Phát thì sao Một mạng của ông ta cũng giống như Quần hào trong đại sảnh vậy Phải xem Quá Kỳ Xuân có phải là Quá Kỳ Xuân thật hay không Một vấn đề lỡ nè Quá Kỳ Xuân có thể trị được ngũ má dạng hay không Kết quả là Hoa khô phát vừa được bôi thuốc xong Đã ngã xuống Ngã xuống đất Sau đó, ông ta bật người dậy Ông ta phục hồi Chuyện đầu tiên ông ta muốn làm gì Phải chăng là trả thủ Chuyện đầu tiên ông ta muốn làm gì đây Giết người Người ta luôn muốn làm những chuyện Mà họ muốn làm Nhưng thường chỉ có thể Làm những chuyện họ có thể làm Hoa khô phát nhẫn nhục Nốt cơn đau đớn, bây giờ đã hồi phục sức chiến đấu. Chuyện mà ông ta muốn làm và phải làm là làm gì đây? Quả nhiên ông ta đi giết người, không phải giết nhâm oán, cũng không phải nhầm lào. Thậm chí không phải là bát đại đào vương, mà là idol triệu thiên dung của ông ta. Và ái tử, hoa tình trậu. Ông ta giết đi con trai của mình và đệ tử thập nhất trong lúc quan trọng đã thay sư môn giành đại cuộc. Đến nỗi danh dự của mình cũng phải bỏ đi Cũng phải trở thành kẻ tan phế Hai con người mà ông không bao giờ muốn giết Nhưng lại cần phải giết Người ta thường làm những chuyện họ không thích làm Người ta cũng thường làm những chuyện họ không làm được Khi chết, Triệu Thiên Dung rất bình tĩnh Y biết mình không sống được nữa Cho dù sống được cũng không bằng chết Sống không bằng chết tha chết đi cho rồi Đến nước này y chỉ muốn chết cho mau Hoa khổ phát đích xác là cho ý chết thật màu Hoa tình Châu lại không muốn chết Chàng ta vẫn còn trẻ Chàng ta vẫn chưa sống đủ Thậm chí chưa từng sống thật sự Giờ đây chàng ta Người không giống người Nhưng lại ôm hy vọng có người đến cứu mình Bây giờ có người đến cứu thật rồi Tuy đang đau đớn Nhưng thân trí của chàng ta vẫn còn rất tỉnh táo Chàng ta hy vọng có người phục hồi lại cho mình Nhưng hoa khô phát Lại không nghĩ như thế Ông ta là kẻ lão luyện giang hồ Người lão luyện giang hồ Lũng được coi như là Một người đã nhìn thấu Chân là gì, giả là gì Cái gì là chân giả bất phật Hoa khổ phát đã nhận ra Hoa tình châu tiêu rồi Đây là sự thật Tuy ông ta không chấp nhận được sự thật này Nhưng đây vẫn là sự thật Hoa tình châu không thể nào sống được nữa Ông ta chỉ muốn cho con mình Chết đi sớm một chút Chỉ có hoa tình châu Chết sớm đi mới bắt được nỗi đau khổ. Cho nên Hoa Tỉnh Châu liền lập tức giết chết Triệu Thiên Dung và Hoa Tỉnh Châu. Cho nên Hoa Khô Phát liền lập tức giết chết Triệu và Hoa Tỉnh Châu. Ông ta giết họ, chính tay giết chết đệ tử và con trai của mình. Khi máu đã văng lên, họ đã đứt hơi. Một người chết rồi, không còn đau khổ nữa. Trái lại cái đau khổ là người còn sống. Máu của người thân ông ta đã chảy Thù đã được gieo trong trái tim của ông ta Chảy trong lòng từng người Trong phát mộng nhị đẳng Và quần hào trong đại sảnh Thầm thù Hai người này chính là người giết chết Long trắng của hoa khổ phát Phát đỏ Nhưng thần tình không hề kích động Ông ta quay đầu nói về nhậm oán Người nhớ lấy Ta nhớ rồi Nhâm oán nói mà mặt rực rực Không hiểu ai rõ hơn ta Là ai đã giết chết họ Qua khô phát có thể hành động tự nhiên Coi như đã chứng minh được hai sự thật Thuốc này đích xác Là quá kỳ xuân Thứ hại Quá kỳ xuân có thể giải trừ được ngũ mã dạng Cho nên Bạch Châu Phi hạ lệnh Giải độc giang cho tất cả mọi người Cách giải là Trước tiên hít quá kỳ xuân, sau đó buồi một ít lên huyệt thái dương, xung lực xoa mạnh lập tức có hiệu quả. Bạch Sophie bảo Âu Dương Ý, ý và tướng Ca Nhi giúp đỡ. Đương nhiên, Hoa Khô Phát cũng không rảnh rỗi. Ba người trước tiên giải độc cho ba người khác, sau đó lại giải độc cho 6 người, 12 người, lại giải độc cho 12 người. Như thế, 23 người, à nhầm, 2300 người trong đại đường đều mong chóng Được thuốc đến độc trừ Hòa khổ phát lo lắng trong lòng Ông ta không muốn để đệ tử của mình Rơi vào trong tay người Nhưng lúc này chợt nghe tiếng quát Đừng chống gian kế của ác tặc Người đến tiếng đến Người đến chiều đến quân hùng trong đại sảnh Trải qua sóng to gió lớn Lên lối đao biển sầu Đương nhiên đã gặp nhiều chuyện tuyệt chiêu cũng không thấy ít Nhưng chưa chắc Đã từng nhìn thấy cách đấu nào như thế này Tuyệt chiêu như thế nào Nếu chỉ có người trông thấy Thì cũng có thể Thấy một người sử dụng tuyệt chiêu như thế này Người vừa xuất hiện đã xuất thủ Vừa xuất thủ thì quên Cước trỏ đầu gối đều tung cả ra Cả căm đầu bụng mông Đều trở thành vũ khí Có thể cắn thì cắn Có thể táng thì đáng Có thể chiêu thức nghiêm chuẩn Chẳng sơ hữu chỗ nào Mỗi chiều thức đều phát huy ra khí lực tinh thần đến cực độ Những chiêu thức này chỉ công một người Bạch Sầu Phi Người trong đại sảnh vừa thấy chiều thức đã biết là ai Người này đương nhiên là Bát Đại Thiên Vương Những tuyệt chiêu này là Bát Đại Thiên Vương Thiên Vương Bạch Thực Bát Đại Thiên Vương là chi giao của Đảng Khôi Phát mộng nhị đáng Tại sao y lại ngăn cản Hoa khô Phát cứu người Tại sao y lại tấn công Bạch Sầu Phi Lại còn tấn công liệu mạng chẳng chưa đường lui cho mình Bà Đại Thiên Vương vừa xuất thủ với Bạch Sâu Phi Thì đã dùng Thiên Vương Bát Thức Hơn nữa còn là 8 chiêu tể xuất Xưa nay trước khi gặp phải cường địch thâm thù đại hận Y mới sử dụng một thức trong Bát Thức Nhưng vừa gặp Bạch Sâu Phi thì đã dùng hết ra 8 thức Chẳng lẽ Bát Đại Thiên Vương có huyết hải thâm thù gì với Bạch Sâu Phi sao?